Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 470 Ma anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên thì nheo mắt mà lúc này chu miệng thở hổn hển, linh lực toàn thân hỗn loạn. Nhưng làm cho Lâm Hiên cảm thấy kinh hãi là ma khí trên người y đang không ngừng gia tăng. Phốc, theo ma khí trào dâng thân thể chu miệng bắt đầu to thêm, y phục bị rách lộ ra da thịt như màu đồng cổ. Nhưng khiến nhân tâm kinh hãi là... Những đảo hắc khí như độc xà quấn quanh ngoài thân thể y không ngừng. Uốn lượn. Huyết mạch cùng kinh mạch nhô lên cực kỳ quỷ dị. Nhưng biến hóa này chỉ là mới bắt đầu. Gương mặt chu miệng đã hoàn toàn méo xịch Mồ hôi trên chán dị ra như... Mưa. Phù một cái. Hắn há to miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết kia vừa bắn ra lập tức đã bị những độc xà kia hấp thu. sau đó biến thành từng đạo ma khí màu đỏ đen. Chu miệng nhanh chóng dùng mũi hít vào trong bụng, rồi xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, thân thể càng bành trướng. thêm kinh dị, mà ở nơi ngực và bụng lại xuất hiện một tầng hồ giáp màu đỏ rất quái dị. a, hai cánh tay lực lưỡng của Chu miệng giang ra, mồm hắn giống lên giận dữ. trên chán gân xanh nổi chẳng chịp. một cái xương gai như cái sừng dài. Mấy tấc bắt đầu mọc ra trên đó. Thấy cảnh này Lâm Hiên trợn mắt kinh hãi. Kiến thức hắn vốn không tồi. Nhưng chưa từng nghe có tu sĩ tẩu hỏa nhập ma lại phát sinh ra gì. Trạng này. Lúc này Chu miện đã biến thành quái vật hay chưa thì rất khó nói. Nhưng bây giờ tên gia hỏa này đương nhiên không dễ đối phó. Lâm Hiên. Từ tò mò đã chuyển sang kinh ngạc. Tự nhiên hắn không chờ cho đối phương biến thân hoàn toàn. Một tia lo lắng thoáng hiện trong mắt, Lâm Hiên đưa tay ra hướng về. Bảo vật đang xoay quanh trên đầu điểm một cái. Phiêu vân lạ tuyết. Kiếm lập tức hóa thành một đảo thất luyện như tia chớp lói lên giữa. Trời đêm ra sức chém xuống đối phương. Khoảng cách hơn trăm trượng trong chớp mắt đã thu hẹp lại. Lúc này thần sắc chu miện vẫn đang cực kỳ thống khổ không có bất kỳ. Phản ứng nào Lâm Hiên trong lòng đang mừng rỡ Mắt thấy kiếm tiên chỉ cách đỉnh đầu Một khoảng nhỏ Chu miện đột nhiên ngẩn đầu lên lộ ra vẻ dữ tợn dơ. Tay phát ra một quyền xé gió đánh vào kiếm tiên Phanh một tiếng Ánh sáng xanh chợt lóe rồi tinh huyết bắn tung tóe Phiêu vân lạc tuyết kiếm bị đánh bay trở về Nhưng chu miện thảm hại Không kém Từ khuyểu tay trở xuống của tay phải đã bị chém thành hai. Nửa lùng lặng rất đáng sợ. Thấy vậy Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Quái vật kia mặc dù hung hãn nhưng. Dường như đã mất đi linh thức không đủ gây ra uy hiếp. Dám thấy thân. Thể huyết nhục mà đón đỡ Pháp bảo. Lâm Hiên vấy tay một cách đem kiếm tiên bay về. Hắn phun ra một ngụm. Tinh khí vào đó. Tiên kiếm lập tức phát ra ánh sáng chói lòa. Đón gió, thì căng ra rất nhanh biến thành một cử kiếm màu lam dài tới bảy tám. Trượng, tốt chiến tốt thắng muốn đem quái vật kia sẻ làm hai nửa. Đi, theo Lâm Hiên một tiếng khẽ quát. Phiêu vân lạc tuyết kiếm mang thanh. Thế kinh nhân gào thét lần nữa bổ xuống. Lúc này toàn thân chu miệng vẫn đang run rẩy nhưng khi ngẩn đầu lên. Ánh mắt y cùng Lâm Hiên giao nhau. Trong lòng Lâm Hiên nổi hàn khí lập. Tức cảm giác không ổn, Đáy mắt chu miệng đã biến thành màu đen thấm. Giống như là ma vực sâu. Thắm trong truyền thuyết. Bên trong tràn đầy sự điên cuồng nhưng lại. Có linh trí. Chẳng lẽ ra hỏa này chưa mất đi linh thức. Đối mặt với cử kiếm kinh nhân chu miệng không đón đỡ như trước mà há. Miệng phun ra một đảo sáng màu đen. Chùm sáng kia phát tán bằng chứng cỡ hơn trường. Sau đó vặn vẹo một thoáng đã biến thành một cự ngô công đem ngăn trở phiêu vân lạc tuyết. Kiếm lại. Nhất thời hai đạo sáng xanh đen bay lượn rằng co trên. Không, đây là thần thông gì? Lâm Hiên nhíu mày nhưng tay lại không chậm, đem linh lực rót vào thú. Hồn bảo. Ngọc địch dài hơn thước lập tức cuồng căng biến thành một cự. Mãng xanh biết giữ tờn. Cự mãng há to cái mồm rộng đỏ ao như chậu máu. Nút vân nhà vụ bay qua hợp sức cùng tiên kiếm cắn xé ngô công. Thấy thế trong mắt chu miệng lói lên dị sắc. Lúc này tay phải đang bị. Thương của hắn lại toát ra ma khí dày đặc. Vô số những mảnh huyết nhục. Vụn vỡ đang dính ở hai nửa cẳng tay bỗng như ma trùng ngọ nguậy không. Ngừng tự động đem hai nửa cánh tay gắn lại thực là quỷ dị vô cùng. Lâm Hiên thầm hít một hơi lạnh. Từ trên người kẻ ra hỏa này hắn đã được một luồng tức khí nguy hiểm phải nhanh chóng sát diệt y. Hiển nhiên lúc này đối phương đã không còn là chu miện. Đã trở thành một quái vật vô danh cực kỳ đáng sợ. Nguyệt Nhi cùng đồng thủ với ta sát diệt tên này. Dạ thiếu ra. Nguyệt Nhi gật đầu. Đã đem thú hồn phiên cầm trong tay. Nàng đem pháp. Lực rót vào. Từng đảo ma khí từ bên trong cuồn cuồn phun ra bao bọc. Thiếu nữ ở trong, bên trong ma vụ lại có tiếng thú sống thê lương. Chuyện ra, Lâm Hiên cũng không ngừng nghỉ từ trong tay áo lấy ra một cái hổ lô cỡ. Nắm tay, lên, Lâm Hiên đem hổ lô ném lên đỉnh đầu, rồi hai tay hắn khu đồng đem pháp. Quyết rót vào, linh quang chợt lóe, hổ lô đã biến ra sắc đỏ tươi thể. Tích cũng đã tăng lên rất nhiều. Hai tay hắn vung lên như ảnh ảnh Không ngừng biến đổi ra hơn 10 đảo Pháp huyết Từ các đầu ngón tay điểm ra những đảo chỉ quang màu xanh Mang theo linh lực vô cùng tinh thuần bắn vào hồ lô Sau khi hồ lô hấp Thu thì phân ra làm ba Rồi tiếp tục phân ra làm 9 cái Đi Nương theo linh khí kinh nhân 9 đảo sáng to cỡ cánh tay hải nhi tử Trong các hồ lô phụt ra Các đảo sáng có màu đỏ tươi bên ngoài còn có hỏa diễm cùng hồ quang. Trước lòe. Bên cạnh lâm hiên. Ma vân cuồn cuộn phun ra vô số tia sáng hỏa cầu. Cùng phong đao. uy lực tuy không bằng cổ bảo nhưng thanh thế cũng. Khiến người ta liếu lưới. Đối mặt với sự giáp công của hai chủ tôi lâm hiên. Trên mặt chu miệng. Cuối cùng lộ ra chút sợ hãi. Nhưng hắn cũng không tránh qua. Ma lại. Hành sự rất quái đàn. Hắn giang hai tay tay ra sức đấm vào ngực. Cùng với ma khí bốc lên ngùn. Ngột. Một tên hắc Hải Nhi xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Hải Nhi chỉ cao cớ nửa thước nhưng muôn mặt giống chu miệng như tạc. Tại tâm mi cũng có một cái sừng sắc nhọn. Ánh mắt Hải Nhi vô cùng tà ác nhìn Lâm Hiên cười lạnh lùng. Một cỗ hàn khí bao phủ khắp châu thân. Lâm Hiên như đứng dưới một thác. Nước lạnh, sắc mặt hắn bỗng chốc khó coi tới cực điểm. Đây là Nguyên Anh. Thiếu ra, tình huống có vẻ không ồn a Hay là chúng ta tạm thời rời? Khỏi nơi này, âm thanh của Nguyệt Nhi chuyển tới tai Lâm Hiên. Hai, người đúng là không ngờ được chu miện lại sinh ra gì biến đáng sợ như vậy. Có xe dụ